Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. chương 435 đấu Pháp. Các bạn đang nghe chuyện tải truyện Audi.xyz. Nghe lão nói như vậy trên mặt Lâm Hiên có chút động. Với một lượng lớn. Tu sĩ như vậy thanh tường chân nhân trăm phương ngàn kế thu dùng thực. Lực tuyệt đối không phải nhỏ. Tuy vậy Lâm Hiên cũng không mấy quan tâm. Cách gọi là buổi loạn lạc. Xuất anh hùng. Điều này ở châu hiện tại cũng là bình thường. Việc cấp bách vẫn là thăm dò tin tức phường thì đem tài liệu thu thập đầy, đủ. Ở tu tiên giới đâu có sự tình gì quan trọng bằng thực lực bản, thân. Với bản tính hoa ngôn xảo ngữ la thiên nhân tự nhiên tiếp tục đem tin. Tức nói ra, sau khi thực lực thanh tưởng môn đại tăng, lại bắt đầu tăng cường tài. Phú cho bổn môn định kỳ tổ chức ra phường thì bí mật có quy mô lớn. Thu nạp kỳ chân dị bảo đồng thời tàng chứ linh thạch. Đương nhiên trên phương diện này cũng thuận lợi đối với các tu sĩ. Khác, khu vực bị chiếm cứ mặc dù nguy hiểm nhưng quả thật rất dễ dàng tìm. Được bảo vật, rất nhiều tu sĩ đều muốn đổi những thứ không hữu dụng. Với bản thân thành linh thạch hoặc là vật đổi vật. Đương nhiên phường thì bí mật không phải bất cứ tu sĩ nào cũng có thể. Tham gia cần phải có lệnh phù. Thanh Tường chân nhân vốn là lão hồ. Ly tự nhiên không muốn có gian tế lẻn vào. Chiêu dương môn thực lực tuy yếu nhưng dù sao cũng là môn phái trong. Vùng nhận được thiệp mời là chuyện tự nhiên. Sau khi rõ ràng sự tình cuối cùng vẻ mặt lâm hiên giãn ra căn cứ. Theo lời La Thiên Nhân, phường thị do thanh Tường môn tổ chức là lớn. Nhất ở đây, vậy hắn có cơ hội rất tốt thu thập tài liệu. Địa điểm ở đâu, lúc nào khai mạc? Địa điểm cách đây không xa khoảng 200 dặm còn thời gian thì ba. Ngày sau khai mạc, là thiên nhân cung kính trả lời, hơn nữa đem vị. Chí vi vào trong một cái ngọc giản. Lâm Hiên gật đầu lộ ra vẻ hài lòng nếu là như vậy đa tả ngươi. Cáo từ không dám, nếu không có ăn hội của tiền bối. Vãn bối cùng môn nhân, sớm đã biến thành một nắm cát vàng. Có thể vì tiền bối ra sức chính là. Vinh hạnh của vãn bối. Là thiên nhân vốn là miệng lưới trơn chu. Nhưng Lâm Hiên nào có thời. Gian dây dưa thêm với lão. Vội hóa thành một đảo độn quang tan biến ở. Phương xa. Hơn 200 dặm lấy tốc độ của Lâm Hiên cũng chỉ mất gần nửa ngày. Nhưng do phường thị bí mật kia ba ngày sau mới bắt đầu nên Lâm Hiên. Không vội vàng gì. Lâm Hiên quyết định đi quanh một vòng thêm cơ hội tầm bảo Dù sao tài Liệu cần thiết mà hắn cần là khá chân hiếm Lâm Hiên cũng muốn thử vận Khí một chút Nếu như ở đây có thể cầu được Như vậy thời gian tu thập Tài liệu có thể rút ngắn đi Nghĩ vậy tốc độ đồng quan của Lâm Hiên chậm lại từ từ bay về phía trước Vừa độn quang Lâm Hiên cũng không ngừng cảng giới xem có gặp phải âm Hồn hay không Ngày đầu tiên không có thu hoạch, Ngày thứ hai cũng không có gì khá hơn Mắt thấy ngày khai mà không xa Lâm Hiên thở dài Hai ngày lãng phí Không thu được bất cứ vật gì hữu ích Lấy ra ngọc giản nhận định địa điểm phường thì một chút Lâm Hiên đang Chuẩn bị rời đi đột nhiên như cảm ứng được điều gì thân hình dừng lại Thiếu ra có sự tình gì vậy Lâm Hiên không vội trả lời mà quay đầu về phía đông nam Âm thanh có Lúc ngưng trọng nói cách nơi đây gần trăm rằm có hai luồng linh lực. Cực lớn đang đấu pháp. Trăm dặm Nguyệt Nhi nhếu mày thiếu ra người có lầm trăng khoảng. Cách xa như vậy chỉ có thần thức nguyên anh kỳ tu sĩ mới có thể cảm. Ứng thiếu ra tuy mạnh nhưng. Lâm Hiên không tức giận khẽ cười nói thần thức của ta lúc thường quả. Thật không thể cảm ứng được xa như thế. Nhưng hai người kia đang đấu. Pháp Linh lực quả thực chấn động quá lớn. Lại là dựa đế và khổng tước tiên tử trăng. Khuôn mặt thanh tú của Nguyệt Nhi lộ ra nét lo âu. Không phải. Lâm Hiên lắc đầu không có âm khí chấn động. Hai bên. Đều là kết đan kỳ cao thủ nhân tục. Nói tới đây trên mặt hắn lại hiện lên vẻ chế giễu trong hoàn cảnh này. Mà các cao thủ nhân tục còn tàn sát nhau. Há không phải thân hữu đâu lòng mà địch nhân khoái chí a hai người kia đại chiến dữ dội đến phương xa như vậy còn nhận thấy nếu không phải huyết hải thâm cầu thì chính là đang tranh giành đỉnh bậc bảo vật nào đó lâm hiên phán đoán hơn phân nửa là khả năng sau nên hắn không muốn bỏ qua cơ hội tốt này hai tên kia cứ diễn trò ngêu sò tranh nhau đi để hắn làm như ông đắc lợi toàn thân thanh mang nổi lên bay như gió phá không mà đi Ồ, còn cách hơn hai mươi trượng, Lâm Hiên đột nhiên ngừng lại trên. Mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Thiếu ra, sao vậy? Trong này có một luồng khí tức quen thuộc, dường như là... Lâm Hiên. Vừa dứt lời phương xa lại truyền một tiếng lôi động, linh quang chợt Hiện chấn đồng ra bốn phía. Uy lực kinh nhân thế này, hai người này dường như không phải là kết. Đan kỳ tu sĩ tầm thường. Chân mày Lâm Hiên cao lại. Linh lực trong cơ thể lưu chuyển biến thành một đảo đổn quang phát sáng rực rỡ, tốc độ đề thăng gấp đôi nhanh như điện chớp phong ba bão táp mà đi. Cùng lúc đó có mấy đảo sáng khác bay tới hướng này hiển nhiên động. Tính lớn như vậy cũng thu hút một số kẻ khác qua đây. Nơi này vốn hẻo lánh linh khí mỏng manh nên vốn không có âm hồn cao. Thủ phòng vệ Lâm Hiên đem thần thức đảo qua rồi thở nhẹ ra, mấy đảo đổn quang sung. Quanh linh lực đều không lớn, đa số là tu vi trúc cơ kỳ thậm chí còn. Vài tên linh động kỳ tu sĩ lớn gan, Lâm Hiên tự nhiên sẽ không để vào. Trong mắt, mà lúc này trận đấu giữa hai người càng dữ dội trên không các đảo. Sáng bay lượn, vô số linh khí hợp cùng chân nguyên biến thành một linh. Phượng Vĩ Đại cùng một dao long giữ tận nhau cắn xé nhau cảnh tượng. Kinh khiếp như vậy khiến tu Sĩ cấp thấp dương mắt ra từng người toát. Ra hàn khí ở sống lưng nhưng nghe con đâu có sợ cọp không có người nào. Chịu rời đi. Lúc này Lâm Hiên đã đến nơi lặng lẽ dùng ẩm linh đan bề ngoài tu Vi. Chỉ có chút cơ kỳ. Hắn bắt đầu quan sát sự tình phía trước. to xe